Phạm Nhân Tu Tiên, chương 1188, Liên Hoàng Thiên Lôi Đột nhiên, từ giữa đám mây đen, truyền ra một tiếng oanh thật lớn. Một đạo cử kiếm hộ quan, vừa vặn đánh vào ngay chóp đỉnh Yêu Phong. Ngần quan chợt lóe Yêu Phong màu xám trắng, dường như muốn chống cử lại, nhưng đã bị một trạng trực tiếp bổ nứt ra. Hai người đồng thời từ giữa hư không tiêu thất, phía dưới hiện ra thân ảnh yêu thú, ngưu thủ giao thân. Lúc này thân dưới của nó biến thành một đoàn, mà hình thái so với lúc đầu có chút khác nhau. Hai bên thân mọc ra đôi cánh tự sắc, đồng thời xuất hiện thêm hai cánh tay xanh biếc cường tráng. Hạng lập xem xét nửa ngày, cũng không phát hiện ra là loài yêu thú nào trong số thiên địa linh thú. Lúc này, thiên nàng thanh thú cũng nhìn chầm chầm vào dự không trung như ẩn như hiện, tên đại hồ quan. Sau lưng cũng xuất hiện một đôi cánh nhẹ nhàng lay động. Vùng phụ cận đột nhiên, chợt hiện rõ một đoàn hồi phát yêu khí. trầm nhai mắt, đem con thú này hoàn toàn bao bọc lại. Giữa không trung, tiếng sấm vang dội, rốt cuộc cũng truyền tới. Sang giữa tiếng sấm đình tai nhất ốc, từng tia xét lớn giáng xuống, tạo thành điện vọng dày đặc, đem phạm vi mười dặm chung quanh, bao phủ bên trong. Hàng lập đứng một bên quan sát, cũng không thể nào thoát ra ngoài. Hàng lập khẽ thở dài, hai tay khắc quyết. Trên người tức thì cũng có tiếng sấm trầm thấp truyền ra. Một thần điện vọng kim sắc quỷ dị hiện ra, sau đó tách khỏi cơ thể, tản ra buôn phí, hóa thành một cái cử vọng, đem hàng lập bảo hồ bên trong. ngay lúc đó, từ phía trên, truyền đến một đào xét đánh vào trên lưới, bộc phát ra kim ngân lượng sắc điện quang, nhưng lập tức tiêu thất, kim sắc điện vọng khẽ rùng lên, rồi trở lại như cũ. Hàng lập đối với việc vừa rồi cũng không có để ý. Mà hai mắt nhìn về phía đoàn hôi bạch yêu khí cách đó không xa. Tuy rằng hắn cũng bị ảnh hưởng bởi xâm xét đánh lên, nhưng hơn phân nửa vẫn là hướng đến thiền làng thanh thú giữa pháp trần. Lấy yêu thú này làm trung tâm, bên trong mật độ xâm xét nhỏ hơn rất nhiều so với chỗ hàng lập đang đứng. Với đôi mắt của hàng lập, tự nhiên có thể nhìn thấy được đoàn hôi bạch yêu khí bị ngân quang bao phủ lên, tiếng xâm xét nhảy đặc tựa như mưa muốn tránh cũng không thể tránh. Hằng lập trên mặt không chút biểu tình, nhưng trong lòng cũng thầm kinh ngạc. Nói về hóa khai lời kiếp, khi hắn ở đoàn tinh hải cũng đã từng gặp qua một lần. Đó là khi một con quỷ yêu đồ kiếp, nhưng thành thế cũng không có lớn như vậy. Hơn nữa khi đó con quỷ yêu kia cũng đi đến giai đoạn cuối của quá trình đồ kiếp, mà lúc này thiền làng thanh thú chỉ mới là giai đoạn đầu, chẳng phải nói là đến cuối quá trình. Còn lợi hại đến trường nào sao? Chẳng lẽ yêu thú đồ kiếp lôi hoàng hoàn toàn không giống nhau? Lại nói, liên quan đến yêu tộc đồ kiếp bí sự, nhân giới thật đúng là không có sổ sách điện tịch nào ghi chép lại. Nếu có, thì cũng chỉ là sơ lược mà thôi. Điều này thật ra không có gì kỳ quái. Hóa khai lôi kiếp của yêu thú cũng không có quan hệ với nhân tộc tu sĩ, nên điện tịch ghi chép cũng chẳng có bao nhiêu. Do dù là tu sĩ nào đó đưa với việc này tò mò, nhưng bình thường cũng rất ít cơ hội thấy cao dài yêu thú đồ kiếp. Mỗi một yêu thú sau khi đổ kiếp xong, chính bản thân nó lúc đó là lúc suy yếu nhất, như thế nào có thể cho nhân tộc tu sĩ ở phụ cần quan sát. Chẳng qua, Hạng Lập chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không có để việc này vào trong lòng. Dù sao lừa kiếp bậc này đưa vì hắn hiện giờ mà nói, cũng không tính là gì. Nhận dài xét lớn đánh xuống, một lúc sau, tiếng sấm dữ không trung cũng giảm đi, tạm thời ngừng lại. Hàng lộc cũng ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện bên trong đoàn hôi bạch yêu khí này đã sớm thất lên bát lạc, chỉ còn lại một tầng cực kỳ mỏng. Bên trong thiền làng thánh thú, thừa dịp này thở dốc một hơi, đôi cánh cũng không ngừng quạt, đồng thời miệng rộng hé ra, cũng phùng ra một đoàn hôi mông mông yêu khí. Một đoàn yêu khí này so với lúc trước còn dài đặc hơn, nhảy mắt từ thành hình đem yêu thú này bảo hộ Lúc này thiên lang thanh thú ánh mắt trong trẻo lạnh lùng không có một chút hoảng hốt từ hồ đối với lời kiếp mạnh liệt này sớm đã đoán trước được Hàng Lập thấy vậy cũng mỉm cười xem ra nó đều có thể tự mình ngăn cản đám lôi kiếp kia thật sự không cần mình ra tay quá sớm. Chẳng qua những lời đối phương nói thật sự là có chỗ tốt, đối với chính mình về sau rất có tác dụng cũng không thể nào tùy tiện bỏ qua trong lòng có chút cẩn nhắc hàng lập một tay vỗ vội túi trữ vật bền hông lập tức xuất hiện những kiện pháp khí với màu sắc khác nhau sau đó dừng phía trước mặt hàng lập hiện ra ba loại pháp khí một cái hồi lô màu vàng sậm một viên bát trắng nhuận cùng một bình ngọc màu xanh lúc này từ giữa không trung tiếng sấm lại nổi lên để nhị lôi kiếp từ không trung đánh xuống lần này lôi điện rõ ràng so với lần thứ nhất dài đặc hơn rất nhiều, hơn nữa cũng lớn hơn rất nhiều, thành thế tự nhiên càng thêm kinh người. hàng lập lấy ra những pháp khí này cũng không nhìn thiền làng thành thú độ kiếp như thế nào, mà ngược lại người xếp bằng nhắm hai mắt lại, bày ra một bộ dáng nghỉ ngơi dưỡng sức. liền như vậy ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, thiền làng thành thú trước sau đã trải qua 6 đạo lôi điện đánh xuống, đạo sau so với đạo trước. Càng thêm đáng sợ, càng thêm kinh người. Khi đạo lôi điện thứ ba đánh xuống, tạo thành một giả sét dài nửa trường, tự như thành một cầu vòng màu bạc, từ không trung lao xuống. Ngay cả cầm chế, hàng lập bố trí bốn khí, đều bị đạo lôi điện này phá hủy không ít. Ngược lại, ít tả thần lôi của hàng lập, vẫn bình an vô sự, đem hàng lập bảo hộ bên trong. Thiền làng thành thú ngay tại trung tâm, đạo lôi điện thứ tư cũng bắt đầu, rốt cuộc Cũng không thể nào bảo trì trạng thái thòng dòng như ban đầu. Bắt đầu thì pháp đem thân hình lần nữa biến lớn ra. Thân hình ước chừng hơn mười trường. Lúc này trong miệng cũng phùng ra một đoàn yêu khí. Nhưng không còn là hôi bạch yêu khí, mà chuyển thành ngân bạch trì sắc, từ hồ giống như lôi điện. Mà loại yêu khí này cực kỳ quá dị. Khi cùng lôi điện tiếp xúc, lại phát ra âm thanh kim chúc va chạm, đèn hơn phần nửa lôi điện trực tiếp đánh ngược trở lại. Chấp nhận một nửa lôi điện còn lại, đánh vào. Tình hình quỷ dị như vậy, làm cho hạng lập đang nhắm mắt dưỡng thần, cũng phải kinh ngạc mở mắt, thầm trầm, nhìn vài lần. Hạng lúc này phát hiện, loại ngân mạch yêu khí này chớp đồng cho sáng, làm cho người ta có cảm giác rất lành lẽo. Dĩ vật này cùng với hạng tụy mình đưa tặng có chút quan hệ, chẳng lẽ yêu thú này trong thời gian ngắn đã đem hạng tụy này mà luyện hóa? Hạng lập âm thầm suy nghĩ phùng ra loại này yêu khí làm cho thiên lang thanh thú thoải mái hơn. liên tiếp liền đỡ được thêm hai đạo lôi điện. nhưng khi đến đạo lôi điện thứ bảy đánh xuống, yêu thú này thần sắc lại có chút ngưng trọng, nổi lên thêm vài phần khẩn trương. mà bầu trời cũng đột nhiên sôi trào, mây đen quay cuồng gào thét. phía dưới mây đen cũng tạo thành một điện vọng thật lớn, nhất thời tất cả đều là một màu ngân quang. thêm vào tiếng sấm, bao phủ toàn bộ bầu trời không sót một mảnh. Nhất thời, toàn bộ thiên địa dường như, ngoài bỏ lôi điện ra, không còn một cái gì khác. Hàng lập, đợt lôi kiếp này, tự hồ so với dự liệu của ta, còn lợi hại hơn một chút. Ta nghĩ, ta chỉ có thể ngăn cản được hai đạo lôi điện. Tới đợt thứ ba, chỉ sợ cần phải nhờ người ra tay, tương chờ mới có thể vượt qua. Trong tai hàng lập, truyền đến thành ân của thiên lang thanh thú. Đạo hữu yên tâm, đến lúc đó, ta sẽ ra tay. Hàng Lập nhẹ nhàng cười, không trước hoàng mang truyền âm trả lời. Vậy, làm phiền đạo hưởng, lão Phu nhất định sẽ không quên hậu báo ân tình này. Thiện làng thanh thú nghe được lời này của Hàng Lập, trong lòng mới thật sự an tâm. Dù sao, được một vị đại tu sĩ hỗ trợ hộ pháp, cho dù lôi kiếp có lợi hại thêm vài phần, cũng có thể vô sự. Ngần sắc yêu khí tiếp tục mở ra, đem yêu thú hoàn toàn bao bọc, đồng thời vô số đạo lôi điện đánh xuống, liều màng. Đánh vào phía trên ngần sắc yêu khí, cho dù hơn phần nửa đã bị yêu khí đánh ngược trở lại, nhưng phần nửa số lôi điện còn lại cũng thật sự kinh người. Lấy mắt thường có thể thấy được, tốc độ của ngần sắc yêu khí nhanh chóng tán loạn thu hẹp lại. Qua đợt lôi điện thứ bảy vừa xong, ngần sắc yêu khí dường như không còn tới một nửa. Đợt lôi điện thứ bảy nhanh chóng chấm dứt thiền làng thành thú một lần nữa phồng ra hơi bạch yêu khí bao phủ một tầng bên ngoài ngần sắc yêu khí lúc này đợt lôi điện thứ tám lại lập tức bắt đầu cờ hồ điện vọng so với lúc trước còn nhiều hơn gấp đôi hùng hổ bày ra Tiếng gầm rú kinh thiên động địa yêu khí mặt ngoài trong phút chốc chỉ còn lại chút kim sắc tán loạn phủ gần cũng bị tiếng sâm chấn động khẽ rung lên người xếp bằng bên ngoài pháp trận Hạng lập nhìn thấy thành thế kinh người như vậy, nét mặt cũng hơi nhăn lại, nhưng lập tức thần sắc trở lại như thường. Chẳng qua, lúc này hắn chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía không trung không ngừng đánh giá, tựa hồ đang tìm kiếm đồ gì. Bỗng nhiên, hạng lập thần sắc khẽ động, đột nhiên cúi đầu, hướng xa xa phía mặt đất nhìn một cái, trong mắt hiện ra một tiết kinh gì. Dĩ cũng có chút ý tứ, không nghĩ tới thiền nam này. Còn có kẻ đang rình rập. Hàng lập tự nói hai tiếng, đột nhiên mười ngón tay, hướng về mặt đất. Phốc phốc, vài tiếng truyền đến, mười đạo tinh tế hồng ti bắn nhanh ra, lập tức đánh xuống mặt đất không thay bóng dáng. Hàng lập nhìn chằm chằm vào phía mặt đất, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, đột nhiên bên kia mặt đất, nổi lên một trận rung rẩy kịch liệt. Tiếp theo, một tiếng kêu thảm thiết vàng ra, lập tức một tảng lớn bùn đất phóng lên cao. Tại giữa bụi đất mềm mông, một quái vật hình thể hơn mười trường bay ra. Hơn nửa thân hình to lớn phía trên, bị một ngọn lửa bao phủ trên người, làm cho quái vật này không ngừng vang lên âm thanh thống khổ. Nhân cơ hội này, Hàng Lập cũng đem tướng mạo quái vật này nhìn kỹ một chút. Chỉ thấy quái vật này hình thể to lớn, cả thân hình một màu vàng sẫm, giống như một con dung thật lớn, nhưng nửa người trên có vô số khối thịt lớn nhỏ không đồng nhất. Không ngừng uốn éo, mà phía trên đầu cũng có một cái sừng lớn màu vàng, tỏa ra ánh sáng dị thường rất đáng chú ý. Làm cho người ta giật mình, chính là điện vọng phía bên trên vùng phủ cần cừ thú. Tất cả dường như bị cái gì hấp dẫn, đều biến đổi phương hướng, tập trung bắn về cái sừng này, sau đó chợt lẽ vào, không thể bóng dáng. Nguyện Lai là một con độc giác khâu, nhưng hình thể như thế nào lại lớn như vậy, nếu ta nhớ không nhầm. Loại yêu thú này phải là màu trắng Mới đúng chứ Hàng lập nhìn chầm chầm vào động giác khâu to lớn đang bào nổ Trọng mắt lộ ra vẻ kỳ quái Chương 1189 Quái dị Kim giác Từ khâu hét thảm một tiếng Cái đầu trơn nhẵn quỷ dị nứt ra Miệng phân ra một bồn máu Bên trong ẩn hiện vài cây răng nanh Nhưng liền sau đó Một đạo ánh sáng kỳ dị bán ra Đúng là lúc trước Những tiền lôi này bị kiềm giác hấp dẫn, ngược lại một lần nữa bị con thú này đẩy ra. Nhưng mục tiêu lần này lại là hạng lập đang đứng bên cạnh pháp trần. Dĩ cũng đã khai mở linh trí rồi. Ấy, quả đúng là biến dị yêu thú. Hạng lập thế cảnh này cũng không cảm thấy kinh sợ mà còn lấy làm vui mừng. Chỉ thấy hai tay của hắn khỏe co lại, dường lên uốn khúc, hướng ra bên ngoài, tạo thành hai đảo kim hồ rời tay bắn đi chầm chớp mắt khép lại, nghệnh đón đạo ngân hồ to lớn vì đối diện. Anh, một tiếng vang thật lớn đổ ra, tình ngân hai loài hồ quan, dường như hai con cự mạng, đang đang xen vào nhau. Sau đó, đôi kháng chống lại nhau. Trong nháy mắt, một đoàn điện quan ở chung quanh hàng lập cùng cự không bạo liệt dần ra, tự như muốn hai người cùng đồng quy vui tận. Cử thú thấy như vậy, càng thêm bạo nổ, kiểm nhắc trên đầu hào quang đại phóng tức thì đem tất cả thiên lôi phủ cần hấp dẫn đến điên cuồng hút vào, tựa hồ chuẩn bị đối phó với hạng lập tiếp tục công kích. thế nhưng lúc này hạng lập lại cười lạnh một tiếng, miệng khẽ hé ra một tiểu kiếm mỏ vàng bắn ra, lập tức nhọn lên một cái, liền hóa thành một đạo kim hồng quét thẳng tới đầu cự thú. cự thú dường như biết được sự lợi hại, toàn thân hào quang tắt dần, muốn đem thân thể lẩn trốn chui vào lòng đất. Nhưng lúc này, hỏa linh ti đang quấn quanh trên người, đột nhiên hồng quan chợt lóe, nhưng hỏa linh ti này chợt biến thành một cây hỏa tác đỏ đồng. Ban đầu, hỏa tác chỉ nhỏ chừng một cái cây, nhưng sau đó, hỏa quan đại phóng, tỏa ra tường trận bão lửa, đem nửa thân trên của cử thú, bao phủ vào bên trong. Cử thú càng trở nên kinh hoàng, kiểm giác đang không ngừng hấp thu thiền lôi, bỗng nhiên dừng lại, trên người phùng ra một mảnh kim quang. Những nơi kim quang đi qua, ngọn lửa ở nơi đó liền bị hấp thu. Còn độc giác khâu này không chỉ có thể hấp thu thiền lôi, mà ngay cả ngọn lửa cũng có thể hấp thu. Những ngày khi cử thú hấp thu hơn một nửa ngọn lửa, đạo kim hồng kia cũng đã đi tới trước mắt. Nhón lên một cái, hỏa thành một thanh cử kiếm hùng hộ chém xuống. Đầu cử thú nhón lên một cái, kim giác trên đầu bào trướng, hướng về cử kiếm đang chém đến. Đường Một tiếng vàng lên, kim quang tué ra cho mắt, cự kiếm bị kim giác này đánh bật trở lại, cũng không có chặt đứt được sân này. Nhưng vào lúc này, hai cánh sau lưng hàng lập, quỷ dị hiện ra, một tay vội nhất, một đạo kim khí màu vàng bắn ra. Nhanh vô cùng, các bạn không làm cho cự thú kịp phản ứng. Đạo kim khí chợt loe lên, lướt qua xuyên thủng thân thể cự thú, tạo thành một lỗ máu. Một dòng máu xanh biếc của quái thú chạy ra từ miệng vết thương. Vết thương này đối với tu sĩ bình thường mà nói là một kích trí mạng, nhưng đối với con cự thú này, các bạn không tổn thương gì nghiêm trọng, ngược lại càng làm cho nó nổi giận hơn. Từ miệng quái thú phát ra một tiếng rống thật lớn, những khối thịt trên người một trần co giống lại, sau đó liền hóa thành vô số những chiếc roi dài hướng hạng lập trên không trung đánh tới sắc mặt hàng lập trầm xuống, hai tay bấm tay niệm chú. ngay lập tức, hơn mười thanh tiểu kiếm màu vàng hiện ra, xoay quanh thân hàng lập, tạo thành một bức màn kín, đem hàng lập bảo hộ bên trong. những nhục tu này vừa tiếp xúc với màn kín, liền bị chấn nát, bắn tường toái như mưa rơi. các bạn không thể nào tiếp cận được hàng lập. lúc này, trong miệng hàng lập khẽ lợm bẩm, khẽ hướng về phía dưới. hơn mười thanh tiểu kiếm màu vàng dùng lên, mỗi thanh tiểu kiếm đều phân hóa ra 6 đạo kiếm quang, sau khi được Hàn Lập niệm pháp quyết thúc dục, hơn 10 đạo kiếm quang chi chích hướng về phía dưới quét xuống, cửa thú kinh hải miệng liền hé ra, ban đầu phun ra một tảng lớn ngân sắc hồ quang, tiếp theo một đoàn hỏa cầu đỏ sậm cũng được tuôn ra, muốn ngăn cản vô số kiếm quang đang hạ xuống. Bằng những âm thanh liền tiếp vàng lên, trong hơn 10 đạo kim quang, khoảng một nửa đã bị đánh tan ra nhân số còn lại xuyên thủng qua tới trước mặt cử thú. Không đợi cử khâu có thêm hành động gì, âm thanh sẽ gió nổi lên, tất cả kim quang khép lại, ngưng tụ cùng nhau, tạo thành một đạo kiếm quang dài hơn 10 trường. Sau đó chỉ thấy kim quang chợt lóe, kiếm quan như lôi điện, hướng phần eo của cử khâu phóng tới. Một tiếng kêu thảm thiết phát ra từ miệng của cử thú, lập tức vô số lục huyết như thác nước từ trên người cử thú tuồn ra. Cửu khâu thân hình khổng lồ, nhưng liền theo phần eo không một tiếng đồng, chia ra làm hai đoạn. Ngay khi hàng lập đỉnh thu tay, một màn bất khả tư nghị liền hiện ra. Nguyên bản, cửu khâu hẳn là như vậy đã bị giết, nhưng tại lúc kiếm quan màu vàng vừa dần lại, nửa thân trên đột nhiên hướng không trung, miệng to hé ra, tưởng như muốn nút chân hạng lập, đồng thời nửa thân dưới hoàng quan chợt lóe theo bên ngoài thân, sinh thêm một cái nhục tu, trong nháy mắt cùng với nửa thân trên trở thành một cá thể riêng biệt, một tiếng vang thật lớn, nửa thân dưới của cự khâu rất nhanh chưa vào trong bồn đất không thể bóng dáng. Còn muốn chạy hay sao? Hàn Lập ngẩn ra, nhưng lập tức hai hàng lông mày nhướng lên, hai tay khu động pháp quyết, từ trong miệng phát ra một tiếng bào. Một luồng to lớn đang quấn trên thân cự khâu, nhất thời hồng quang chợt lóe tự động nổ tung ra ầm ầm, tiếng nổ vang lên, một đoàn hỏa vân thật lớn hiện hình, chỉ thấy nửa thân trên của cửu khâu bị bao phủ lại trong đó, từng đợt hỏa lạn cuồn cuộn truyền ra, tự như một ngọn lửa mạnh liền, yêu thú này hầu như không còn cách nào lập tức hấp thu. Cùng lúc đó, đạo kiếm quang to lớn xoay quanh một cái, rồi sau đó như một tia chất hướng đoàn hỏa vân đánh tới. Từ giữa đoàn hỏa vân, tiếng kêu đột nhiên ngừng lại. Một đoàn lục huyết như một trận mưa nhỏ, từ không trung rơi xuống đất. Tiếp theo hai mảnh thi thể đen thui, mang theo một cổ mùi khó chịu, từ không trung, nặng nề rớt xuống trên mặt đất. Lúc này, Hàng Lập nhìn thoáng qua mặt đất, thần niệm không chút lo lắng, đào qua. Phát hiện một nửa cử khâu khác đang đồn tốc cũng không mau, giờ mới ra ngoài được khoảng vài trường. Cử khâu tất nhiên không chỉ có loại tốc độ này, chỉ là sau khi bị thương, đồn tốc rất chậm. Hạng Lập cũng không nghĩ nhiều, nếu nó không có đi quá xa, hắn cũng không cần động tay chân nhiều. Hắn không lượng lự, đặt một lóng tay lên túi linh thú bền hông. Vô số kim quang từ trong túi bắn ra, liền sau đó trên đỉnh đầu, hiện ra một mảnh kim sắc trùng vân. Sắc mặt Hàng Lập không chút thay đổi, khẽ hướng về phía mặt đất. Trùng vân gào thét một tiếng, rồi lao thẳng tới phía dưới. Khi xuống dưới được một chút, lại hóa thành vô số điểm sáng. Phước chốc, là vào trong đất, không thể bóng dáng. hàm lộc không hề chú ý đến việc này. Một tay hướng về hỏa vân ở phù cận. Đoạn hỏa vân thật lớn một trận, quay nhanh ngược trở lại. Thời tích lập tức thu nhỏ lại một cách quỷ dị. Cuối cùng hiện ra một cây hỏa tác thô to. Chẳng qua, hỏa quang so với ban đầu trông ảm đạm hơn nhiều. Hạng hướng hỏa tác vậy tay một cái. Nhất thời hỏa tác chợt lóe lên, liền hóa thành 10 cái hỏa ti mảnh mai. Cái thứ nhất dài khoảng hai trường, lơ lượng trên không trung, nhẹ nhàng rung chuyển. Hạng lập hé miệng ra, một đạo thanh hạ phương ra, đem mười cái hỏa tỳ cuốn vào bên trong. Sau đó nhẹ nhàng hút một cái. Hỏa tỳ đang bị thanh hạ bao vây, liền được thu vào trong cơ thể. Hạng lập lít mắt, nhìn cổ thi thể đã tiêu hủy trên mặt đất, khẽ nhướng mày sau đó hướng về, chọn một nhát. Sự, một đạo kim quang từ giữa cổ thi thể bay ra hưởng hạng lập bắn nhanh đến khi kim quang cách hạng lập hơn một trường liền dừng lại nhìn kỹ đúng là chiếc kim giác cổ quái của cử khâu sơn này tuy rằng so sánh với thân thể cử thú cũng nhìn không tính là lớn nhưng thực tế hình thể cũng có khoảng 5 sáu thước độ lớn mặt ngoài kim Quang sáng lạn còn có như ở như hiện một loài chú văn huyền ảo hạng lập hai mắt khè nhúi tuy rằng đối với vật ấy tò mò nhưng hiện tại Cũng không phải là lúc để nghiên cứu Thoáng nghỉ một chút Hắn liền dùng mấy đào pháp quyết Đánh về phía vật kia Cả vật thể kim giác linh quang lóe lên Hình thể tự động co rút lại Trong nháy mắt chỉ còn lại nửa thứ Hắn lập nhấc một tay lên Lại đem một đào cấm phù chú Dán lên trên chiếc sừng Sau đó hắn mới lấy ra một cái hộp gỗ Đem kim giác này Thu vào trong túi trường vật Làm xong hết thải những thứ này Hàng lập mới vồ tai nhạy xuống, trên mặt lộ ra vài phần hài lòng. Hắn đang chuẩn bị nhìn sang Thiên Lang Thanh thú bên trong phát trận, hơn 10 dặm xa xa trong mặt đất, nửa thân dưới của con cừu khâu đang đào tẩu bị bắn ra, mặt ngoài thân thể có nhiều điểm kim quang, toàn thân chỉ thấy rậm rạp về kim trùng, đúng là đàn cắn nuốt con thú này. Nửa đoạn cừu khâu này từ trong miệng phát ra tiếng kêu thống khổ không ngừng, thân hình khổng lồ Đột nhiên xuống phía dưới một đoạn Không ngừng lăn lộn trên mặt đất Mượn thoát khỏi đàn về kim trùng Nhưng kim sắc giáp trùng Giống như mọc rễ trên thân cử thú Căn bản không một chút buồn ra Hơn nửa một con Còn cắn thủng bộ da cứng rắn Chui vào bên trong cơ thể cử khâu Như vậy, con cử khâu biến gì, Tự nhiên càng thêm thống khổ Tới cực điểm Trên người như đồng thời bị trăm ngàn đau chém vào Nó tự hồ có chút điên cuồng Lúc thì chui xuống mặt đất khi thể lại bay lên giữa không trung, nhưng vô luận làm như thế nào, cũng không thể nào bỏ rơi đàn kim sắc giáp trùng ra khỏi cơ thể. Sau một lát, thân hình nó lại một lần nữa bay lên không trung, điên cuồng lồng lộn. Bỗng nhiên thân hình trở nên cứng đờ, thân hình khổng lồ rơi xuống, nằm trên mặt đất không hề nhúc nhích. Hàng lập trên không trung nhìn thấy hết thảy những việc này, lúc này mới khẽ thở dài một hơi, xoay mình nhìn về bên trong pháp trận không chung, thiền lôi vẫn không ngừng hạ xuống, nhưng phòng lười sĩ sau lưng hàng lập đã không ngừng chấp động. cho dù có đạo lôi điện nào đánh lên, cũng đều bị phòng lười sĩ đánh bay ra ngoài. căn bản là không hề đánh trúng người hàng lộc. nhưng so sánh với lúc trước khi mới bắt đầu, khoảng không thừa thất hơn rất nhiều. thiền làng thanh thu rốt cuộc cũng đã vượt qua được lôi điện thứ tám, tự hồ cũng đã đến lúc hắn phải ra tay, chẳng qua trước lúc ra tay. Hàng lậm hướng về không trung, vời vàng nhìn lại. hai mắt làm màn chớp động, mắt cũng không chớp, tựa như đang tìm kiếm cái gì. Kết quả sau khi tiếng sấm từ giữa bầu trời, hoàn toàn dừng lại. Từ bên trong mây đen, truyền đến một cổ hương khí kỳ dị. Tiếp theo đó, mây đen đối diện với pháp trận, một trận quay cuồng. Đột nhiên hiện ra một trăng tròn thật lớn. Trăng tròn sáng tỏ dị thường, tạng ra ánh sáng trắng ngà, nhạt nhạt. Cổ hương khí kia, tự hồ được tỏa ra từ giữa trăng tròn. Chương 1190, Thủ Dịch Vừa thấy cảnh này, Hàng Lập liền hít sâu một hơi, hai cánh sau lưng khẽ rùng lên, liền biến mất không thể bóng dáng. Ngày sau đó, Hàng Thức thì hiện ra tại vị trí cũ, tại phát trận, không nói hai lời, liền hướng về ba kiện pháp khí trên mặt đất, vẫy tay một cái. Hồ Lô, Bình Ngọc, Viện Bác đồng thời bay lên xoay quanh đỉnh đầu của Hàn Lập. Đúng lúc này, một đạo ánh sáng màu bạc kỳ dị từ giữa mặt trăng chiếu xuống, liền đem Thiên Lang thanh thú bao trùm lại bên trong. Tiếp đó, hương khí đại phóng, bên ngoài mặt trăng cũng nổi lên một tầng thủy quang, hương xuống phía dưới rơi xuống. Lập tức, Hàn Lập không hề do dự, thân hình nhoáng lên một cái, mang theo ba kiện pháp khí, tạo thành một đạo thanh hồng phóng lên cao. Lúc này, Mặt trăng cũng nhỏ ra một đoàn chất lỏng màu trắng. Nhưng khi vừa ly khai khỏi mặt trăng, chất lỏng này liền hóa thành nhiều điểm bạch quan, theo luồng ngân sắc chiêu xuống thiên làng thành thú, từ từ rời xuống. Nhưng điều quỷ dị là tất cả quan điểm chỉ tồn tại bên trong chùm sáng. Nếu có một cái rời khỏi phạm vi chùm sáng ra bên ngoài, thì lập tức liền hóa thành hư ảo. Mà những quan điểm này, khi tiếp xúc với thân thể yêu thú, liền chui vào bên trong không thể bóng dáng vốn là yêu thú này phải ngăn cản thiền kiếp tinh thần có phần mệt mỏi nhưng sau khi hấp thu mấy đoạn bạch quan tinh thần liền khôi phục từ miệng phùng ra một cổ yêu khí mang những quan điểm từ không trung rơi xuống toàn bộ hút vào trong miệng giống như bị cái gì kích thích thân hình từ hồ toàn vọt lớn thêm vài phần giữa mặt trăng nước gần bập bệnh liền theo đó có một đoàn chất lòng khác chầm rãi rời ra, đồng dạng hóa thành vô số bạch quang bay xuống. Lúc này, đạo thanh hồng chớp động, liền tiếp cận đám mây đen giữa mặt trăng. Nhưng khi còn cách khoảng hơn trăm trường, bỗng nhiên phủ cận ngân quang chớp động, vô số các hồ quang ngân sắc từ giữa đám mây ầm ầm hiện lên, tất cả hướng hàng lập dụng mạnh đánh tới. Trong lúc nhất thời, phản phất như có vô số con ngân xà hướng hàng lập đánh tới, thành thế cực kỳ kinh người. Cho dù Hàng Lập cũng từng trải qua rất nhiều sóng to do lớn, gặp tình huống trước mắt này cũng phải hoàng sợ. Chẳng qua may mắn, ngày đó thiền làng thánh thú đã truyền âm đề cập qua việc này, cho nên hắn tuy rằng giật mình, nhưng một tay vừa lật, một vật đã sớm chuẩn bị tốt, hiện lên trong tay. Lục quan loè lè, lè vừa kia đúng là kiện lên bảo, bác lình xích. Mắt thấy vô số ngân hồ quan sắp đánh đến, Hàng Lập lại vung một xích lên bàn tay vung trường lên, ngưng sắc liền hoa từ bốn phía hiện ra dài đặc, đem thành hồng phong vụ bao hồ bên trong. Ngưng hồ quang đánh lên trên liền hoa, liền phát ra hàng loạt tia sấm nổ, vô số những tia điện lóe lên trước đồng. Liên hoa tự như gặp quá nhiều ngưng hồ quang đánh lên, đều tán loạn. Nhưng lập tức lại theo đồn quang bên trong tuôn ra những đợt khác, giống như là vô cùng vô tận. Thành hồng lóe lên, nháy mắt. Đã tới vùng bay đen phù gần Lúc này chỉ còn cách ánh trăng Hơn mười trường Còn bạch sắc dịch thể đợt thứ hai Vừa vàng theo trăng tròn tích ra Hàng lập đồn quan dừng lại tròn nhai mắt Dường như đã đi vào bên trong cấm địa Bốn phường tham hướng Lại có vô số hồ quang đánh tới Lần này dường như so với lần trước Còn muốn đông đúc hơn ba phần Tại bên trong ngân liền hòa bảo hộ Hàng lập đối với những hồ quan này Cũng không có để ý lại hướng đến ba kiện pháp khí trước người điểm chỉ. Hồ lô, bình ngọc, viền bát lập tức hóa thành ba đạo linh quang, hướng dự ngân nguyện vọt tới. Trong nháy mắt, khi chúng vừa ly khai khỏi đồn quang, chỉ trích những hồ quang cũng liền đem hàng lập bao bọc vào bên trong. Lần sau so với lần trước càng thêm hung mạnh, bên cạnh hàng lập cũng bạo liệt ra. Trong lúc nhất thời, hàng lập bị vây bên trong lôi điện, tự như đứng giữa sóng to gió lớn bát linh xích liền hoa tuy rằng cũng chi chít tầng tầng lớp lớp nhưng cũng dần hiện ra dám vậy chống đỡ không được vọng liền hoa bảo hộ nhanh chóng thu nhỏ lại tập trung sắc đến thân thể của hàng lập nhưng hàng lập đối với hết thảy chuyện này coi như không thấy gì ngược lại toàn bộ tinh thần tập trung lên ba kiện pháp khí hướng trăng tròn từ từ bay đi đúng vậy đúng là từ từ bay đi không biết tại sao ba kiện pháp khí kia Khi vừa tiếp xúc gần với trăng tròn tầm ba trường, dường như chạm vào cấm chế, cả đám trở nên nặng nề, tốc độ liền như ốc sen, chỉ có thể nhích lên từng chút một. Mà lúc này, trăng tròn đã tích hoàn thành đợt thứ hai linh già, bạch quan chấp động lên, dần dần trở nên mơ hồ, giống như muốn biến mất. Cùng lúc đó, bệ đen dự không trung lại một trận nổi sóng mạnh liệt, hạng lộng cũng cảm thấy giật mình, một đoàn linh áp thần lớn đang dần dần thành hình. điều này rõ ràng cho thấy tín hiệu được lưu điện tiếp theo đã bắt đầu. nhìn pháp khí cách trăng tròn có vài trường, vẫn chậm rãi đi đến. hàng lập rốt cuộc đã không thể bình tĩnh. mắt hắn tình quan chợt lóe, đột nhiên hét lên một tiếng, thần thức tập trung lại, bỗng nhiên hướng về phía trăng tròn, xuất ra một cái thất thần thứ, Một đạo lực to lớn vô hình tiếp cận phụ cận trăng tròn. buồn phía tận nước ở bên trăng tròn Khẽ gần sóng. Bà Kiển Phốc Khí lập tức tốc độ cũng nhanh hơn vài 3 phần. Hàng lập thấy vậy cũng không chút do dự, miệng hé ra, phun ra một ngụm máu huyết, mười ngón tay hướng về đoàn máu huyết. Máu huyết lập tức hóa thành một cổ huyết vụ, giật lóe lên một cái không thể bóng dáng. Một màn quỷ dị xuất hiện, nguyên bản bà Kiển Phốc Khí màu sắc khác nhau, nhưng khi huyết vụ vừa biến mất, liền phóng ra huyết sắc quang mang kỳ lạ, chúng khẽ rung lên. Nhưng lại đồng thời thoát khỏi trói buộc Một chút không có vào bên trong hư không Của trăng tròn Ừ hồ cùng thời gian Nguyên bản trăng tròn còn có một chút mơ hồ Lại chợt lóe lên biến mất Không thể bóng dáng chỉ còn lại ba kiện pháp khí Trơ tròi lơ lửng trong hư không Ba kiện pháp khí như vướng phải cái gì Từ trăng tròn Không ngờ đã hoàn toàn trống không Mà ngay cả hàng lập Cũng ngạc nhiên không thể nói rõ ràng Sau một tiếng sấm kinh thiên Nguyên bản những hồ quang đang vây quanh Hàng Lập không ngừng, đánh lên đồn quang, đều hướng về phía mây đen, chợt lẽ lên không thấy. Hàng Lập thấy tình hình này, cũng không cảm thấy nhẹ nhõm, mà ngược lại vẻ mặt lộ ra sự ngưng trọng. Ánh mắt chớp động vài cái, hướng phía xa xa, vẩy tay. Hổ lô cùng hai kiện pháp khí khác liền quay về bên Hàng Lập, không nói hai lời, đem ba kiện pháp khí bay vụt xuống phía dưới bên cạnh phát trần. Khẽ nhìn thoáng qua ba kiện pháp khí, vùng lên một trảo cực nhanh, đã đem hoàng sắc hồ lô bắt lấy trong tay. Tiếp đó, hướng bên trong nhìn thoáng qua. Một tay vừa lật một cái, liền biến mất không thấy bóng dáng. Còn về hai kiện pháp khí còn lại, hắn càng bạn cũng không có nhìn qua, trực tiếp thu vào trong túi trữ vật. Từ đầu tới cuối, vẻ mặt hàng lập trước sau như một, không lộ ra vẻ khác thường. Nhưng khi tự dự pháp khí, Truyền ra nhàn nhạc, nhạc hương khí, hiện nhiên hàn lập lúc này cũng không còn giữ được vẻ mặt bình thường. Thiền làng thanh thú một chút, cũng không quan tâm tới việc này. Lúc này cả thể xác và tinh thần đều tập trung vào lưu kiếp từ dự không trung. Trên cao, toàn bộ hồ quan đã biến mất, nhưng theo bầy đen lại truyền đến cường đại giao động dị thường, làm cho nó một chút cũng không dám phân tâm. Ngân sắc yêu khí, hầu như đã biến mất không còn một chút. Nó dường như trần trùi, đứng bên trong pháp trần, ngay cả huy bạch yêu khí lúc ban đầu cũng không phong xuất. Hình như biết được những yêu khí kia cũng không trợ giúp chống lại được đợt lôi kiếp này. Hàng lập mỉm cười, đang buộc nói điều gì với yêu thú. Đột nhiên không trung, truyền đến một tiếng xét đánh nặng đề. Một đạo ngân sắc hồ quan thật lớn, theo mời đèn hiện ra. Chừng như dài khoảng hai mươi trường, ngân quang chấp động vài cái, giống như một con ngân dao thật lớn. Hướng thiền làng thanh thú, hùng hàng đánh xuống. Trên thân cử giao, phát ra ngân sắc điền quang, cơ hồ chiếu sáng hơn phân nửa không trung, thành thế cực kỳ kinh người. Phía dưới thiền làng thanh thú thấy vậy, sắc mặt đại biến, liền không cần suy nghĩ nhiều. Đột nhiên miệng hé ra, một viên châu màu xám vàng ra, xoay quanh trên đỉnh đầu yêu thú này. Viên châu này đúng là tính mệnh nhu quang yêu đan, nhưng không chờ ngần giao bổ nhào vào yêu thú. Hàng lập bên ngoài phát trần lại ra tay. Chỉ thấy hắn vùng tay lên, một cây lá trắng mỏ bạc bắn ra, lập tức hóa thành một quần sáng bạc, đem thiền làng thanh thú bảo hộ bên trong. Sau đó thả nhiên nhìn gần dao từ không trung bổ xuống, chỉ cười không nói. Thiền làng thanh thú thấy vậy, nhất thời thở ra một hơi nhẹ nhõm. Một tiếng vang thật lớn, ngần dao uy mạnh đánh lên phía trên của quần sáng bạc, bộc phát ra quang mang cho mắt. Nhưng dường như không có việc gì xảy ra. ngần sắc điện giao một kích không hiệu quả, thế nhưng không tán loạn biến mất, ngược lại về quanh quần sáng một hồi, quấn quanh. Tiếng xoắn đánh thật lớn, thỉnh thoảng, hỏa quan truyền ra bên ngoài, nhưng sau mỗi một kích, hình thể ngần giao tự hồ nhỏ lại một vòng. Cứ như vậy, liên tiếp hơn mười lần đánh, ngần giao dường như chỉ còn lại một nửa bộ dáng ban đầu. Tốt lắm, đạo hữu có thể đem bảo vật triệu hồi. Ta có thể tự ứng phó rồi. Thiện làng thanh thú đột nhiên kêu lên. Hàng lập nghe vậy cũng không cảm thấy kỳ quái. Một tay hướng về giữa pháp trần phất một cái. Nhất thời quần sáng bạc chợt lén lên đã không thể bong dáng. Điều này yêu thú cũng đã từng dặn dò hàng lập trước. Yêu tộc độ lôi kiếp tuy có thể xin ngoại nhân hộ pháp, thậm chí thay chính mình giảm uy lực của lôi kiếp, nhưng cuối cùng cũng phải tự mình ngăn cản một nửa uy lực của lôi kiếp. Nếu không đợt lôi kiếp này sẽ lặp lại, nên hắn chỉ mời Hàng Lập ra tay tiêu trừ một nửa uy lực của lôi kiếp mà thôi. Cho nên, Hàng Lập nghe được những lời này, liền thu hồi ngân sát tiểu thuận. Đã không còn quần sáng bạc bảo hộ, điện giao lập tức đánh về phía thiền làng thanh thú, nhưng lại bị hôi bạch yêu khí chợt lóe lên chặn lại. Cử đại hộ quang điện đánh lên trên yêu đang làm cho viên châu khẽ rùng lên, nhưng vẫn như cũ. Huynh phụ tại chỗ không chút sức mẹ. Tiếp theo đó, vô luận ngân giao từ phương hướng nào, đánh đè phía thiền lang thanh thú đều bị yêu đang này ngăn trở. Theo một âm thanh gầm rú vang lên, thể tích ngân giao nhanh chóng thu nhỏ lại. hàng Lâm nhìn thấy cảnh này, sợ sợ cầm ngẩng đầu nhìn lại không trung, trong lòng nhàn nhạt nói: Xem ra, chính mình tiêu giảm uy lực hai đợt lui kiếp cuối cùng, hoàn toàn không thành vấn đề. Dù sao chính là lôi kiếp một gà bác cấp yêu thú, tuy rằng đối với cùng bậc yêu thú đúng là đáng sợ, nhưng đối với mình mà nói, ngăn cản căn bản không hao tổn nhiều khí lực, một chút vẫn là xem yêu này có thể hay không một mình ngăn cản uy năng lôi kiếp còn thừa lại. Chương 1191, Hỏa giới châu cùng Tật Phong cửu biến. Hai đợt lôi kích cuối cùng quả nhiên giống như hàng lập đoán trước, sau khi bị hắn dùng ngân sắc tiểu thuận, càng hơn nửa uy lực, cuối cùng bị thiên làng thanh thú dùng yêu đan ngăn lại. lúc sóng lồi điện cuối cùng biến mất, mây đèn trên không trung cùng quậy dị như lúc đến vậy. trong nháy mắt ngàn dãm mây đèn tàn hết, ánh mặt trời lại rõ ràng hiện ra. thiền làng thanh thú trong pháp trận giờ đang được bao phủ trong vài tầng yêu khí màu trắng, gần kết thành một kén lớn màu vàng, mặt ngoài còn khẽ phập phồng. hàng lập thấy vậy. Trên mặt một chút gì sắc cũng không có. Yêu thú này trải qua lừa kiếp, giờ đang một lần nữa trọng tổ thân thể, biến hóa thành hình người mà thôi. Loại biên hóa này không chịu sự không chế của yêu thú mà giống như con người lúc mới sinh ra vậy. Xấu hay đẹp cũng là do quá trình biên hóa từ thân sinh ra, đương nhiên cũng có liên quan đến chủng tộc của bản thân. Tự như yêu thú kiểu yêu hồ, nếu có thể biên hóa bình thường, đều trở thành tuấn nam mỹ nữ. Còn một số yếu tố bình thường bạn thể xấu xí không chịu được thì lúc biến hóa hình người đương nhiên cũng chẳng tốt hơn được bao nhiêu. Hàng lập chợt nhơ tới chợt quay đầu liếc mắt nhìn xa xa chỉ thấy tàn thi của con cử khâu biến dị sớm đã bị phệ kim trùng cắn nuốt không còn một chút. Giờ phút này đám phệ kim trùng đang bay vù vù trên không trung. Hắn cũng không nghĩ nhiều thét lớn một tiếng. Nhất thời đám kim sắc trùng vân vội vàng hướng về bên hắn lão đến, trong nháy mắt, vẻ kim trùng đã bị hắn thu vào túi linh thú, sau đó hàng Lộc khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt đợi thiền lang thanh thú trong pháp trận hoàn tất biến hóa. Kết quả, một lần ngồi xuống này cũng mất một ngày một đêm. Đến khi thần sắc của hắn chợt động, mở to đôi mắt thì từ trong cái keng lớn bỗng truyền đến vài tiếng phốc phốc trầm đục, rồi một cánh tay trắng nõn dị thường từ bên trong xuyên ra. Sau đó bên trong truyền đến Giọng nói quen thuộc của đồng tử Cuối cùng Cũng đã đại công cáo thành Đã làm phiền hàng đào hữu Hàng lập nghe vậy liền cười Chồng rải đứng dậy Mấy ngày sau Hàng lập yên lặng quay về từ Mậu Phong Ở Vân Bồng Sơn hắn hiện giờ đang ở trong mật thất của đồng phụ Xem xét chiếc sừng rực rỡ ánh vàng trong tay Trước người đặt một cái hồ lô Và ba kiện pháp khí Đối diện hắn Đang lơ lửng trong không trung Là một chiếc đệnh màu xanh Lớn khoảng một trường Trên đỉnh, một tiểu đồng mặc áo vàng Môi hồng răng trắng tay cầm một quyển sách gia thú Đang thoải mái ngồi xem Người này đương nhiên là thiên làng thanh thú Giờ đã hóa thành hình người Nhìn hình dạng này cùng với ảo ảnh lúc trước huyền hóa ra Mặc dù không giống hình Nhưng cũng có bảy tám phần tương tự Cẩn thận suy nghĩ một chút Thì cũng không có gì lạ Còn thú này ở linh giới Bạn thể đã sớm trải qua một lần biên hóa, giờ thêm một lần biên hóa đương nhiên càng thêm thành thảo, cho nên hình dạng biến ra cũng tương tự như ảo ảnh ngừng tụ lúc trước. Hàng lập dùng tay, nhẹ nhàng bước ve những đường vân trên chiếc sừng, rồi đột nhiên mở miệng nói. Ta đã thử rồi, chiếc sừng này dường như có thể hút phần lớn linh lực vào trong, lại còn có thể phóng xuất ra ngoài. Điều duy nhất hạn chế là mỗi lần hút linh lực vào chỉ một lượng có hạn. Hơn nửa tốc độ cũng không nhanh lắm. À, không hổ là tài liệu của yêu thú biến gì, lại có hấp thu thiên phú hiếm thấy. Loại tài liệu này có hiệu quả kỳ diệu như vậy, cho dù trên linh giới cũng sẽ có vô số tu sĩ đánh nhau vỡ đầu để có nó. Nó chính là vật liệu tuyệt hạo để luyện chế bảo vật phòng ngự. Không ít linh bảo có tính phòng ngự nổi danh đều dùng loại tài liệu này. Đồng thử cầm sách gia thú trong tay, khuôn mặt nhỏ nhắn ngợn lên cười với hàng lập. Pháp bảo phòng ngự Có thể luyện chế chiến giáp không? Hàng lập trong lòng chợt đồng Wow! Đạo hữu quả là thông minh hơn người Vật ấy nếu dùng phối hợp Với họa linh ti trong tay ngươi Đúng là có thể luyện chế ra Một kiện chiến giáp hiện thấy Mặc dù không bằng linh bảo Nhưng so ra cũng không kém mấy Chẳng qua nếu đạo hữu đã nghe ta Tốt nhất là không nên làm như vậy Đồng tử vẻ mặt nghiêm trang nói Tại sao? Hiện tại vật ta cần nhất Là một kiện chiến giáp hộ thể Trên mặt hàng lập Hiện ra vẻ nghi hoặc Đạo hữu đơn muốn an toàn Sống ở nhân giới cả quãng đời còn lại Thì đương nhiên là nên luyện chế chiến giáp Nhưng nếu muốn thông qua không gian tiết điểm Để lên linh giới Thì tốt nhất giữ vật đó lại Để luyện chế một bảo vật khác thì tốt hơn Vẻ mặt đồng tự Vẫn không đổi nói Có thể dùng nó để luyện chế Bảo vật nào Hàng lập kỳ quái hỏi ngược lại Đương nhiên là hoa giới châu. Chỉ có vật này mới có thể giúp người an toàn thông qua không gian tiết điện. đồng tử không chút do dự trả lời. Hoa giới châu. Ta nhớ không nhầm thì lúc người cho phần thân buồn xuống nhận giới. Hình như có dùng một cái, gọi là hoa giới thạch. Hai cái này có liên quan gì tới nhau? Có phải là căn bạn cùng một loại hay không? Dòng hàng lập, có chút kinh ngạc hỏi. Hai thứ tên giống nhau như vậy, đương nhiên là có liên quan. Hoa giới thạch là một loại bảo vật ở linh giới, muốn luyện thành thì cực kỳ tiêu hao thiên tài địa bạo, còn hoa giới châu thì là bảo vật mà hậu thiên cùng nhiều người sử dụng. Tuy rằng công dụng của hai thứ không khác nhau lắm, nhưng quyền năng thì cực kỳ cách biệt. Nói cụ thể một chút thì hoa giới châu chỉ bằng một phần trăm của thứ kia. Đồng tự nghĩ nghĩ rồi thành thực trả lời. Một phần trăm. Hàng lập nghe tỷ lệ này cũng cứng lưỡi. Đào Hậu đừng vội coi thường công dụng của Hoa Giới Châu. Phải biết rằng, loại dược bảo dược Hoa Giới Thạch, cho dù là yêu vương trên linh giới cũng không có nhiều. Nó chính là thứ nội danh cùng bí nghịch tên bàn là một trong pha giới Tam Bảo, mà Hoa Giới Châu tuy rằng còn xa mới sao được với hai thứ trên, nhưng cũng cực kỳ nội danh trong việc bài trừ không gian cấm chế, bởi vì cần có tài liệu hấp linh mới có thể luyện chế ra được, nên số lượng cũng cực kỳ ít ỏi. Người ta ở linh giới Đã từng tò mò đi vào một không gian tiết điện, Tuy rằng ngay lập tức quay lại Nhưng không gian gió lốc Và cách giới lực trong đó cực kỳ đáng sợ Đến giờ ta vẫn còn khiếp hại Người cho dù có thể tu luyện Phá diệt pháp mục đến cực hàng Nhưng tỷ lệ có thể qua được Vẫn cực kỳ nhỏ Nếu không, các tu tiên gia tộc từ Hà Giới Đã không có biết bao nhiêu người lên linh, linh giới rồi Người không có hoa giới châu trong tay Thì đừng hy vọng ở cái gì gọi là may mắn Các bạn là có đi mà không về. Nguyên bạn tập vốn muốn đợi ngươi, tiếng dài hóa thần kỳ rồi mới nhắc tới việc này. Nhưng hiện giờ ngươi đã có được loại tài liệu hấp linh nên cũng thuận tiện nói luôn. Đồng tử cười lạnh nói. Xem ra hoa giới châu này không luyện không được. Hàng Lập sợ mũi cười khổ. Ê, nếu đạo hậu thang mình không có phá diệt pháp mục thì ngay cả chuyện bản vật cũng không thèm nói. Có cả hai thứ đó, người mới có cơ hội thông qua không gian tiết điện. Phương pháp luyện chế này, ta cho ngươi, coi như nợ tình lần trước, người tặng ta hàng tụy. đồng tự nhàn nhạc nói, Đạo hữu thật là ân oán phần minh, bất quả ta cũng có chút tò mò. Trước kia ta từng thấy qua một con quỷ yêu cấp 8 đồ kiếp, lùi kiếp nó trải qua dường như không giống như của Đạo hữu. Lùi kiếp của ngươi hình như lợi hại hơn rất nhiều. Hàng lập đề cập đến việc mức độ lôi kiếp. Điều này có gì lạ đâu, chúng tộc yêu thú chúng ta có vô số, mỗi loại trải qua lội kiếp đương nhiên không giống nhau. Càng là yêu thú lợi hại, lúc đồ kiếp lại càng khó khăn. Nghe đồn những linh thú như linh phong, trần lòng các loại khi đồ kiếp, phải trải qua 13 đợt lội kiếp, ta chỉ trải qua 11 đợt, xem như cũng không tội lắm. Đồng tự cũng không dấu diễn trực tiếp nói ra. Thì ra là như vậy, hạng lập có chút giật mình, bản công pháp yêu tộc, thật phong cử biến, thật ra cũng khá, nhưng người đưa cho lọ phù xem là có ý gì, chẳng lẽ đạo hữu còn cơ hứng thú với yêu tộc công pháp của chúng ta sao? Đồng tự dội tay, cầm bản sách gia thú, nhìn chầm chầm hạng lập, nửa cười nửa không hỏi. Nguyền lai, like, quyển sách trong tay đồng tự, là bản sách gia thú mà năm xưa, hạng lập có từ tổ tôn của Tiêu Thúy Nhi trong đó ghi lại một bộ liềm khí khẩu quyết vua danh và một bộ yêu tộc công pháp khác bằng chữ yêu tộc. nằm đó hàng lập học chữ yêu tộc xong mới phát hiện bộ công pháp này tên là tật phong cửu biến. công pháp này tuy mạnh mẽ nhưng lại chuyên dành cho yêu tu thuộc loại yêu cầm, trừ phi là trời sinh có hai cánh và có thân thể mạnh mẽ của yêu tộc. nếu không căn bản không thể nào tu luyện hoặc thi triển ra được. không biết tại sao lúc này Hàng lập lại giao công pháp cho động tử Nhờ hắn nghiên cứu Không có gì Bộ thuật phong cử biến này Uy lực không hề nhỏ Mà ta sau khi có được phong lười sĩ, Giờ đang cần một pháp quyết đặc thù tương ứng Bộ pháp quyết này Lấy việc biến hạo thần pháp là chủ yếu Rất thích hợp để ta tu luyện Nếu không được Thì quả là đáng tiếc Thiền làng đạo hữu cũng là yêu tu Hẳn là biết cách cải biến bộ công pháp Giúp hàng mộ tu luyện Để trao đổi Tại hạ có thể đưa tàng trang Kim Khuyết Ngọc Thư kia cho đạo hữu mượn để tìm hiểu. Thứ đó, mặc dù quý nhưng quá mất huyền ảo, ta hiện giờ không có thời gian để mà tìm hiểu. Hàng Lập chậm rãi nói, bộ công pháp này đối với nhân giới yêu tu các ngươi mà nói, đúng là một loại khẩu quyết thần pháp khó mà gặp được. Hơn nữa người lại có phòng lười sĩ, quả thật vô cùng phù hợp để tu luyện. Nhưng ở đây còn có một vấn đề, chắc là nhà người biết. Đó là muốn thi triển thần thông này, cần phải có thân thể mạnh mẽ như yêu tộc làm cơ sở mới được. Người tuy rằng có tu luyện qua môn luyện thể pháp quyết, thân thể mạnh mẽ hơn so với tu sĩ bình thường, nhưng vẫn chưa đủ để tu luyện pháp quyết này. đồng tự những mày, đã ngày vào chỗ quan trọng nhất. Nếu chỉ thiếu một chút, bản thân ta không phải là không vượt qua được. Ta đã từng tự từ Phật môn lấy được một bộ Minh Vương quyết, mỗi lần tu luyện cao hơn, Đều khiến cho thân thể mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Ta giờ đã luyện đến tầng thứ hai. Như vậy, nếu luyện đến tầng thứ ba, chắc chắn đã đủ đạt yêu cầu của tật phong cửu biến. Hàng Lập trầm ngâm một chút, rồi trả lời. Dường như đã suy nghĩ trước vấn đề này. Mình vườn quyết, Phật môn công pháp. Đồng tử ngận ra có vẻ hơi bất ngờ. Thì sao? Chẳng lẽ bộ công pháp Phật môn này có gì không ổn? Hàng Lập nhướng mày. Bộ pháp quyết của ngươi chia làm mấy phần? Đồng tử hỏi lại một câu. Bảy tầng. Hàng lập tuy khó hiểu nhưng cũng thành thật trả lời. Thật là xạo hợp, ta cũng biết một bộ luyện thể pháp quyết xuất phát từ Phật môn và cũng chia làm bảy tầng. Đồng tử bỗng cười quỷ dị.